Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 13, bị bắt. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz im đó. Tu sĩ huyền tịch tông bất kể là tò mò hay vì giúp vui tất cả đều kéo lên kiếm linh phong. Sau khi nhìn thấy thần thái sáng lạn anh tuấn phi phàm của bách Lý Không Thành, nam đệ tử hâm mộ gen tỉ. Nữ đệ tử nhìn trộm Si Ni thực sự là không thể dùng một từ náo nhiệt để hình dung. Mà bách Lý Không thành bị người vây chặt ba vòng trong ba vòng ngoài ánh mắt ảm đạm, không khỏi xấu hổ. Hắn tựa hồ biết vì sao Phong luyến Vãn sau khi đột phá trúc cơ liền mai danh ẩn tích, vẫn nháo đến hừng đông. Cuối cùng chúng đệ tử kiếm linh phong cùng với từ chữ chân nhân sốt cuộc không thể nhịn được nữa hạ lệnh tiến khách nhưng thật ra là đuổi người tho thế giới rốt cuộc im lặng. bất quá, ở trên ngọn núi kiếm linh phong tuyết trắng như mây, vẫn như cũ ầm ảo náo nhiệt. chẳng qua luôn luôn liếu xíu kêu to không ngừng chỉ có một người mà thôi. người tuyết chết tiệt quan tài mặt. ta đã nói với ngươi ta chỉ là tới hái thuốc. thả ta ra ngoài. ta muốn kiện ngươi xâm phạm quyền tự do thân thể. Đúng vậy, vì đang giận không thể ác hô to gọi nhỏ nhân sĩ này chính là người đã bỏ trốn mất dạng phong luyến vãn Muốn nói sau khi thoát hiểm khỏi miệng hổ đã xảy ra chuyện gì Như vậy phong luyến vãn đồng học tuyệt đối là vận khí kém đến cực đỉnh Vốn đang may mắn bách lý không thành cái tên sát tinh kia sắp bị một đám tu sĩ làm phiền nên không tiếp tục đuổi theo Nàng rốt cuộc có thể thần không biết dù không hay trở lại khí linh phong Kết quả vừa mới chạy đến giữa sườn núi đã bị bóng kiếm của người nào đó ngăn lại Lấy tội danh xâm nhập phi pháp kiếm linh phong bắt nàng đem nhốt tại một băng động sâu bên trong tàng tú Chú ý băng động này ý là chỉ một cái hố sâu Tiểu vãn bị hàn sư huyên nhốt dưới huyệt động hố sâu bằng băng, băng không phải động dài bên trong vách núi đâu nha. Sau khi hỏi một câu không biết sư muội đi vào kiếm linh phong có việc gì sao? Cái tên chết tiệt họ hàn nào đó rất không có trách nhiệm của một nhân viên chấp pháp không biết đã chạy đến nơi đâu tu luyện. để nàng ở lại nơi hẻo lánh này hỗn độn trong gió. tuy rằng dựa vào tu vi hiện tại của nàng muốn bỏ trốn cũng không có vấn đề gì. Nhưng hàn ảnh trọng tên kia không biết phát điên cái gì Lại đối với một phàm nhân chưa đạt đến luyện khí kỳ tầng một như nàng ở trong này thiết lập cấm chế Trừ phi hắn tự mình đánh vỡ cấm chế Nếu không người có tu vi thấp hơn hắn căn bản là không thoát ra được Phong luyến vãn quả thực muốn lật bàn mắng chửi người Quan tài mặt chết tiệt Giống như sư phụ ngươi ỷ vào cấp bậc cao khi dễ người khác Ta đánh ngươi hay chọc giận gì ngươi Ngươi đây là giam cầm phi pháp Cho dù nàng quả thật thần thần bí bí lẻn vào kiếm linh phong trộm đạo kia Cũng nên đem nàng giao cho tử chữ chân nhân đi Ách, được rồi Tuy rằng nàng một chút cũng không muốn gặp tử chữ lão thái bà Nhưng hắn đem nàng nhốt tại nơi hắn tu luyện là có ý tứ gì à Thật sự là mạc danh kỳ diệu, không sợ nàng đông chết à. Được rồi, tuy rằng nàng tựa hồ không có cảm giác lạnh. Vốn do chuyện hắn vì nàng bị thương nên trong lòng còn cảm thấy ái náy. Nhưng nhìn thấy người này lộ nguyên hình trở lại bộ dáng đáng ghét của hắn. Trong tức khắc cảm động cùng ái náy tất cả đều hóa thành cho. Kiếm linh phong mọi người đều giống nhau mặt mũi khiến cho người ta chán ghét. Quán niệm, quán niệm, chủ nhân sủng vật cà rút thật sự là chịu không nổi biểu tình khủng bố như hận không thể lột ra rút gân chặt người nào đó ra thành trăm mảnh của chủ nhân nó. Bất đắc dĩ lên tiếng rời đi lực chú ý của nàng. Chủ nhân, hiện tại bảy loại nguyên tố linh dược đã thu thập đủ. Có thể luyện trí nguyên tố tiên đan Phong luyến vãn sau khi mặt niệm nơ lần thế giới tuyệt vời như thế Ta lại táo bảo như thế Như vậy không được không được Mới thu liếm oán khí âm trầm toàn thân Nhìn sang cửa động gần ngay trước mắt Giống như đang lầm bầm lầu bầu lại giống như đang hỏi cà rốt Ở trong này luyện Bị phát hiện làm sao bây giờ Hẳn sư huyên đang chuyên tâm tu luyện, hẳn sẽ không chú ý tới. Cà rốt nói, sau đó nó liền gặp phải ánh mắt phi đao của chủ nhân vô lương tâm. Không được gọi hắn là sư huyên sủng vật. Đặc biệt là loại sủng vật như cà rốt ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Nó sưng hô với người khác cũng sấp xỉ giống như nàng sưng hô với người khác. Cà rốt kêu quan tài mặt là sư huyên Chẳng phải tương đương nàng Cũng phải gọi hắn là sư huyên